Matean. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả, Chuyện ma kinh dị, đau thương đến chết của quỷ cổ nữ, phần 8. Kỹ thuật thu âm và nhạc điện do Audio Matean phụ trách. Từ giao dần dần tỉnh lại. Bên tai cô là tiếng nước chảy dốc rách không ngừng. Cô đang nằm trên một bãi cát mềm mại, Không khí ấm ướt sọc thẳng vào múi Phải chăng cô đang ở bên bờ sông Thanh An Gió lạnh từ sông thổi tới Cô cảm thấy lành lạnh Chân tay đều trở nên tê bút Thì ra chân tay cô đã bị trói chặt cứng thuốc ngủ trong cà phê đủ độ Để làm em ngủ nửa tiếng nhỉ Cũng giống như người bảo vệ kia Giọng nói từ một người đàn ông Đứng quay lưng lại phía tư dao Mắt nhìn đam đam xuống nước sông đen thẳm Tư dao cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc Hàng năm Có rất nhiều người chết đuối Ở khúc sông Thanh An trải qua Giang Kinh này Trừ một vụ đắm tàu thảm khốc Của thương nhân Đài Loan Thì bình quân là 115 người Áng chừng cứ ba ngày Lại có một con ma chết đuối Cho nên hôm nay Dù có hai thêm con ma nữa Cũng chẳng ai quan tâm đến Chẳng phải người đứng quay đứng lại với cô Là Lâm An sao? Nhưng sao lại là hai con Tư Giao thầm kêu lên Cô cố gắng nghiền cổ lên Thấy trên bãi cát cách đó không xa Thường Nguyệt đang nằm bất động Cô ấy cũng đang bị trói chặt Cô ấy Luôn giúp đỡ anh Tại sao Tại sao anh không buông tha cho cô ấy Tư Giao nặng nhọc thều thảo Cô không hiểu nổi Tại sao người con trai mình đã từng yêu Lại trở nên tàn nhấn thế này Cô ấy là đứa con gái ngốc nghếch, Hoàn toàn khác với em và viên thuyên Đương nhiên, cô ấy vẫn là bạn tốt của em Nếu trước đây cô ấy biết được suy nghĩ thực sự của anh Thì chắc chắn sẽ không để cho anh nán lại căn hộ nho nhỏ ấy Càng không tin những gì anh nói Không may là lúc đó cô ấy đang cần một người bạn trai Lâm Mang, Tôi khuyên anh đừng coi thường bất cứ ai Tuy lần này cho thấy anh rất giỏi lừa gạt Rất giỏi lợi dụng sự đồng cảm của một cô gái hiền lành Trong tính cách của mỗi con người đều có những nhược điểm Ngây ngờ đố kỵ dục vọng Lần đó Anh gần như đã sắp thành công Nếu không bị tiểu mạng dọa dấm thì Và cả Kiều Kiều nữa Hồn ma đáng ghét của Kiều Kiều Nó vừa là ảo giác Lại vừa là thật Đúng là anh đã nhận được quy quy của Kiều Kiều Anh hại nhiều người như vậy Chắc chắn sẽ không được tha đâu Lâm màng bống giơ tay tát mạnh vào mặt tư dao Tất cả đều là lối của cô Đều là lối của cô Bây giờ cô còn quay lại dạy bảo tôi ư Chỉ có giết cô Mới có thể giải tỏa mọi thống khổ của tôi Tư dao cảm thấy má sưng lên Máu chảy ngập xuống miệng Lâm mang nhìn về phía tư dao Ánh mắt dần lộ vẻ thương xót Đưa tay khé vuốt má cô Không, anh vừa làm gì thế này à, Anh vừa làm gì thế này Sao anh lại có thể làm đau người con gái Mà anh rất yêu thương Tư dao cảm thấy sợn tóc gái Toàn thân bóng run lên lầy bảy Cô muốn ngóc đầu lên cắn vào bàn tay ấy Nhưng trong phút chốc cô bỗng kìm nén lại nếu cô muốn sống tiếp thì không được làm thế cô bỗng dịu dàng nói anh lâm mang vết sưng ở trên mặt cuối cùng rồi sẽ mất đi vết thương ở trên da cũng sẽ lành ngay cả tình yêu cũng như vậy muộn rồi thật sự quá muộn rồi năm ấy em đã tàn phá lòng tự tin của anh thần nam nhi đứng giữa cõi đời rất cần có tư thế và thể diện em nói anh chuộng hư vinh đúng anh rất chuộng hư vinh Lẽ nào đây không phải là nhu cầu của xã hội Lẽ nào sớm thành danh Sớm bay cao bay xa Không phải những thứ mà xã hội chấp nhận Vỗ tay khen ngợi hay sao Em đã biết gió anh chuộng hư vinh Sao em còn cho anh một cái tát thật đau đớn Trước khi tốt nghiệp Em nên biết Bị cô gái hoa khôi của trường đá Anh đã cực kỳ bé mặt Có biết tại sao anh phải bỏ đi xa Đến tận Thượng Hải không Liệu anh có thể sống lay lát ở Giang Kinh nữa hay không Tư Giao cảm thấy vô cùng kinh hái Cô lắp bắp nói Đều đều là lỗi của em Là do em vẫn còn tính trẻ con Em không biết đánh giá con người Em biết thế thì tốt Anh đâu có dễ sống So với người khác Anh phải bỏ ra nhiều tinh thần và sức lực hơn Thậm chí phải bán cả thân mình Em cho rằng Anh tự nguyện làm thế hay sao Khi nghiêm nhụy chết trong tay anh Khắp người anh nổi ra gà vì sợ Suy cho cùng Anh đâu phải một sát thủ giết người Cô ta định thai anh ra hủy hoại tiền đồ của anh vì bị dồn đến bước đường cùng nên anh còn có thể làm gì khác tư giao nhớ ra nghiêm nhụy chính là người quản lý bộ phận đầu tư của tập đoàn thân hồng lâm mang anh đừng nên tự trách mình dù sao mọi thứ cũng đã là chuyện quá khứ rồi anh nên vui mới phải kiều kiều tiểu mạn thường uyển thậm chí cả viên thuyên đều nghiêng ngả bởi sức hấp dẫn của anh anh là một người rất thành công rất xuất sắc là người rất có năng lực. Tư Giao càng nói, càng thấy giọng mình có phần căm giận, giọng nói đầy vẻ diễu cợt. Tuy vậy, dường như Lâm Mang không nhận thấy điều đó. Nghe nhắc đến tên Kiều Kiều, hắn ngẩn người nói: Kiều Kiều là một cô gái tốt. lẽ ra cô ấy không nên đến tân thường khóc. Cho đến khi nhìn thấy em, anh mới nhận ra rằng anh cố ý tiếp cận với Kiều Kiều, đồng thời cám dỗ Tiểu Mạn. Nói cho cùng đều là vì muốn báo thù em lúc mới bắt đầu ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra cho đến khi em lại xuất hiện đương nhiên anh qua lại với tiểu mạn cũng chỉ vì bố cô ta sắm tiền bạc và quyền lực có thể giúp anh quay vòng vốn trong kinh doanh nhà đất thực ra sau khi kiều kiều ra đi anh có thể đã có kết quả với tiểu mạn ai ngờ bố cô ta lại bị ủy ban kiểm tra để mắt tới tiểu mạn bề ngoài thì bặm trợn nhưng kỳ thực Lại biết nghe lời hơn Kiều Kiều Cô ấy đã chịu bỏ đứa bé đi Còn Kiều Kiều thì nhất quyết muốn sinh con Sau khi nhìn thấy em dưới chân núi Vũ Di Anh đã củng cố là ý nghĩ ban đầu Tuyệt đối Không thể để đứa bé ấy tồn tại Bởi vì người anh thật sự cần Chính là em Tư Giao giật mình kinh hái nghẹn ngào nói Trước khi chết Kiều Kiều nói Cô ấy buồn ngủ Em đã đoán ra rồi Cần gì phải nhắc lại nữa Vốn dĩ Đó là một sự cố hoàn hảo Không để lại bất cứ dấu vết gì Cô ấy lơ mơ ngủ gật Khi đi trên con đường núi trơn tuột Anh chỉ cần đẩy khé Thậm chí cô ấy còn cho rằng Chính là tại mình hụt chân Ngay cả bản năng kêu cứu Cũng bị thuốc an thần ám hại Thì ra Con người ta Có thể quay ngoắt đến mức độ này Từ Giao cảm thấy Cô sắp không thể bình tĩnh nổi nữa Từ đáy lòng Như có một quả núi lửa sắp phun trào Nhưng cô biết Mình phải tiếp tục kéo dài cuộc đối thoại. Kỳ thực. Không phải chỉ có mình em đoán vậy. Không cần em phải nhắc. Đương nhiên là anh biết. Viên Thuyên. Viên Thuyên là nhân vật khó nhắn nhất anh từng gặp phải. Sau khi Kiều Kiều chết. Rõ ràng số lần cô ta đi Thượng Hải đã tăng lên. Nhà Kiều Kiều. Căn hộ của Kiều Kiều thuê. Cơ quan trước đây của Kiều Kiều. Nơi anh ở. Cô ta đều đến hỏi han Rõ ràng là muốn điều tra đến cùng. Lúc đầu. Anh cảm thấy rất nhiều. Những chuyện riêng tư đã bị cô ta đánh hơi thấy Lúc đó Anh biết mình phải làm gì Vừa may cô ta lại chủ động tiếp cận với anh Rõ ràng là muốn trực tiếp Mọi sự thật mọi chuyện từ miệng anh nói ra Anh biết Lúc đó cô ta đang nắm rất nhiều tiền Anh ra đề nghị trao đổi với cô ta Anh không những định nói với cô ta sự thật Mà còn muốn vay tiền của cô ta Để đầu tư Để cô ta cũng được lợi Chỉ cần cô ta đồng ý Thì sẽ là người cùng hội cùng thuyền với anh Cô ấy biết sự thật thì đã sao? Anh tin vào khả năng thuyết phục của mình Như vậy tức là Giữa hai người Chẳng có gì xảy ra cả Em đã vừa ý chưa? Trước sau cô ta vẫn giữ được cái đầu bình tĩnh lạnh lùng Bởi vậy Anh cũng cho cô ấy uống thuốc ngủ Khiến cô ấy bị tai nạn Không Lúc đó anh vẫn chưa đạt được những cái mình cần Tiền của cô ta Thể xác của cô ta Dù đã gần trong găng tấc Nhưng dường như vẫn không sao có thể với tới được Tại sao anh phải hại cô ấy lúc này? Anh có tin câu nói Đau thương đến chết không? Những người vào hang thập tịch đã chết rất nhiều Đều là sự cố bất ngờ <cười> Sắp lại có thêm hai người nữa Lâm mang lại tỏ ra đắc ý Anh đã nghĩ đến bản thân mình chưa? Tư Giao lạnh lùng hỏi Năm đó em cắt đứt với anh Còn tim anh đã chết rồi Em có thể cho rằng Hư Vinh và Ham muốn chiếm hữu đã đẩy anh đến chỗ cực đoan Nhưng anh có thể nói mình đã Đau thương đến chết từ lâu rồi Từ Giao bỗng cảm thấy tim mình nhói đau Đúng là như vậy hay sao Nói đi nói lại Cô vẫn là nguyên nhân làm này sinh tội ác Không đúng Mỗi ngày trên thế gian Có ngàn vạn trai gái yêu nhau rồi chia tay Lẽ nào đều có kết cục như thế này Đây chỉ là một cái cớ Anh ta nguy biện cho mình Để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi Xem ra tận trong sâu thảm đáy lòng Không ai muốn làm kẻ có tù Nếu mình muốn sống sót Thì vẫn phải nắm lấy điểm này Cô nghĩ một lát rồi nói Kể ra anh cũng rất có lòng Nói là đi thâm quyến Nhưng vẫn ở lại giang kinh Luôn bám sát em Không giấu gì em Đâu phải chỉ có mình anh bám theo em Anh nhận ra mình vẫn không phải là người chịu khó nhất Vẫn có người khác trèo vào cửa sổ phòng em Người mặc áo mưa trong ga tàu điện ngầm Trong khởi siêu đại lầu Chính là anh à Em đã nhắc đến chỗ anh cảm thấy đau nhất em không nên nhắc đến chỗ đó tại sao đêm hôm khuya khoắt em lại cùng cá luật sư đi đến đó các người đã làm những gì em có biết khi nhìn thấy hai người thân mật cặp kè anh đã đau xót đến thế nào không anh thậm chí còn bất chấp nguy hiểm để lộ mình đến một công ty khác ở tòa nhà đó xin làm một chân nhân viên quèn buổi tối cũng làm tăng ca trong vài ngày ngắn ngủi anh đã quen thân với bảo vệ nắm gió cấu trúc của toàn bộ ngôi nhà đến một ngày nào đó Anh có thể chấm hết tất cả Lâm mang càng nói càng phấn khích, Gần như đang gầm lên Anh ta đột ngột đứng phát dậy Trong tay cầm một con dao găm Tư dao đang trong cơn sợ hãi tụt cùng, Nhưng vẫn cố gắng lắp bắp hỏi à, Người mặc áo mưa xuất hiện Ở nơi viên thuyên Và tiểu mạng chết à, Lẽ nào cũng là anh Lâm mang ngỡ ra à, Không rõ em đang nói đến cái gì Lúc họ gặp chuyện Anh không có mặt ở đó Nhưng anh cam đoan rằng Bất kể việc gì xảy ra đối với em, anh chắc chắn sẽ có mặt ở đó. Mắt anh ta chứa đầy tả khí. Giao giao vội nói. Cuối cùng em đã hiểu. Thì ra anh yêu em nhiều như vậy. Tiếc rằng đã quá muôn. Bao nhiêu tội lối lớn đã được hình thành. Lâm mang cầm con dao. Từ từ tiến lại phía tư dao. Tiểu lâm tử. Trong tình thế cấp bách, tư dao gọi tên thân mặt của Lâm mang. Mà trong thời gian yêu nhau ở đại học, cô hay gọi. Khi Lâm Mang nghe thấy cô nhắc đến cái tên ấy Anh ta tỏ ra hơi sững sở Vẻ dịu dàng dần dần trở lại trên khuôn mặt Hồi ức và những ước vọng ngày xưa Đã trở lại trong đầu anh ta Mỗi tình đầu đẹp tươi Và trong sáng Luôn khiến người ta vô cùng thương nhớ Tiểu Lâm Tử Còn nhớ lần ấy lúc chia tay Chúng ta cùng về thăm trường cũ không Nói thật với anh Hôm ấy là ngày em vui vẻ nhất trong mấy năm nay Anh có thể nhận ra Có thể đoán ra Bởi vì đó là do anh sắp đặt Lâm mang ké nhếch mép cười Một sự sắp đặt tuyệt diệu Em không hề hối hận Vì đã cùng anh thăm lại chốn xưa Bao nhiêu cảm giác bóng ùa về Anh nhớ không Anh đã hỏi em một câu Nếu có thể được lựa chọn lại Lúc ấy nếu em nói với anh Em sẽ cho anh nhiều thời gian hơn Nhiều cơ hội hơn Còn anh liệu có nghĩ rằng Có lẽ chúng ta thực sự có cơ hội để làm lại không Từ giao hết sức cẩn thận lựa chọn từ ngứ Hy vọng có thể làm Lâm Mang hoàn toàn bình tĩnh trở lại Em dùng những lời hoa mỹ này để nói với anh Chỉ là mong anh sẽ không giết em thôi Đúng không? Nếu chúng ta có cơ hội ở bên nhau mãi mãi Và nếu có thể bỏ qua tất cả những việc anh đã làm Thì anh sẽ cùng em làm lại từ đầu chứ Anh rất thông minh Anh biết mình đã thành công Mục đích của anh khi đến Giang Kinh đã đạt được Anh nhèn nhóm lại mối tỉnh cũ của chúng ta Khiến nó bùng cháy thật sự Mấy ngày đầu sau khi anh ra đi Em đã đau đớn không thiết sống nữa Lẽ nào còn chưa khiến anh vừa ý Anh lặng lẽ đợi chở ở Giang Kinh Không phải vì mong có ngày em phát hiện ra Anh trung đụng với thường Uyển Sẽ ghen đến phát điên ư Thực ra anh đã làm được rồi Em mong có thể giành lại được trái tim anh Anh vẫn không hiểu điều em vừa nói Bỏ qua tất cả Là có ý gì Anh cho rằng viên thuyền rất sẵn tiền Anh nói đúng, đó là sự thật Nó còn là một món tiền khổng lồ Ngoài sức tưởng tượng của anh Món tiền ấy cô ấy để lại cho em Anh cũng biết Em luôn khao khát một người thực sự yêu em Không phải vì nhan sắc của em Không phải vì cái gì khác Mà là thật lòng yêu thương Tối nay em thấy mình đã tìm được rồi Anh đã quá yêu em Liệu có mấy người con gái Được đón nhận một tình yêu dữ dội như thế Cho nên em cảm thấy Hai đứa mình có thể làm lại từ đầu, cầm số tiền đó đi khai phá miền Tây hoặc ra nước ngoài. Món tiền đó đủ để chúng ta lo lót chuyện di cư. Dù đi theo con đường nào, anh đều có sự khởi đầu hoàn toàn mới. Năng lực của anh, tài trí thông minh của anh, nếu không dùng vào những lĩnh vực đầu tư và kinh doanh thì thật là đáng tiếc. Lâm Mang tỏ ra rất nghiêm túc, im lặng nghe Tư Giao nói. Tư Giao cảm thấy mối câu nói của mình. Dường như đều tác động mạnh mẽ đến anh ta Tiền ở đâu? Để trong một căn hộ chung cư ở Thượng Hải Nếu anh đồng ý Chúng ta sẽ đi lấy ngay bây giờ Ngực lâm mang phạt phòng Đôi mắt nhìn tư dao chạm chạm Nhưng trong đôi mắt trong veo kia Không thể hiện bất cứ sự dối trá nào Vậy Lẽ nào em Thật sự không hận những việc anh đã làm với em Tư dao cười rạng rớ nói <cười> Anh có làm gì tổn thương đến em đâu Hơn nữa em cũng biết anh không nỡ ra tay. Anh tát em rồi lại xót xa đến vậy. Sao anh có thể giết em được? Anh chỉ yêu em mà thôi. Em vẫn có thể chấp nhận anh tha thứ cho anh chứ. Lẽ nào yêu một người đến mức điên rồ mà cũng cần được tha thứ à? Có được tình yêu của anh lại em đã không sống phí hòa trên cõi đời này. dào giao, giao có phải là thật thế không? Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi chứ? Vâng. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tư dao bóng nhớ thấy kiểu kiểu, nhớ thấy tiểu mạng, nhớ thấy nghiêm nhụy, nước mắt bóng trảo ra. Nhưng Lâm mạn, lại tưởng cô quá cảm động vì tấm lòng chân tỉnh của mình. Được. Chúng ta quay về Thượng Hải. Lâm Mang lấy dao cắt đứt dây thừng, tư dao ngượng dậy, tử tử xoa bóp chân tay. Lâm Mang bóng ôm chặt lấy tư dao, hôn cô một cách say đắm, mặc kệ khóe miệng cô vẫn còn vương vết máu. Phản ứng đầu tiên của tư dao là giận dữ đẩy ra Nhưng cô biết Mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự nguy hiểm Cô thỏ thẻ nói Chúng ta nên nhanh nhanh rời khỏi đây thôi Nhưng anh vẫn cần phải xử lý thường nguyện đã Cô xứng sở nói à, Tại sao phải thế Chúng ta đi rồi cô ấy sẽ không biết được gì hết Giao giao Muốn xóa sạch những chuyện quá khứ Thì không thể để cô ta tồn tại được Cô ta biết chúng ta ở bên nhau Sau khi tỉnh lại Thấy chúng ta mất tâm. Chắc chắn sẽ báo công an Đến lúc đó Đừng nói thế chuyện đi đến chân trời góc bể Mà ngay cả Thượng Hải cũng không đi nổi Ý anh là Sông Thanh An sẽ là ngôi nhà mới của Thượng uyển Không được Không thể làm vậy Nếu anh không nghe em Em sẽ không đi Thượng Hải với anh nữa Lâm Mang chậm chậm quay đầu lại Dường như đáng ngộ ra điều gì đó Hắn chậm chậm nhìn tư dao Lạnh lùng nói Hóa ra những gì cô vừa nói đều là dối trá Cô biết tôi quá yêu cô Nên cô đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác Tư Giao lùi về sau mấy bước nói Anh đã cố chấp như vậy Thì giới chúng ta càng không có được tiếng nói chung Em không thể lại dối mình dối người được nữa Chưa nói hết câu Cô bỗng vụt chạy Lâm Mang vô cùng giận dứ Hắn cảm thấy Mình như vừa bị bớn cợt Hắn sẽ không tin bất cứ lời nói nào của Tư dao Bất cứ lời nói nào của các cô gái nữa Hắn nhặt con dao găm dưới bái cát lên Rồi xài bước đuổi theo Từ dao gắng sức chạy thật nhanh Như có một ma lực nào đó thúc ép cô Nhưng cô nghe rõ một một tiếng thở hồng học Của lâm mang sau lưng Mắt cô cay nhòe Nhưng vẫn kịp nhìn thấy một bóng đen trước mặt Trước khi có cảm giác một vật cứng đập vào Cô lập tức không còn biết gì nữa Dao được chuẩn đoán bị chấn thương sọ não nhưng không có biến chứng gì. Sau khi từ bệnh viện về lên taxi, Tư Dao luôn miệng hỏi Tử Phóng. Khi chỉ thấy Lâm Nhật và Lục Thu đến đón mình, cô được biết chính Tử Phóng đã cùng Lâm Nhật chạy đến bờ sông, kịp thời cứu cô thoát chết. Tối hôm đó, sau khi hết giờ làm thêm, Lâm Nhật đi tàu điện ngầm về. Đúng lúc Tư Dao chạy vào trung tâm thành phố, về đến nơi, thấy Tư Dao không có nhà. Lúc đầu anh còn chưa để ý lắm. Nhưng sau nửa đêm Anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột Anh và Tử Phóng vội vã gọi điện hỏi tất cả bạn bè Và đồng nghiệp của Tư Giao Nhưng không có được bất kỳ thông tin nào Điều kỳ lạ là Lúc đó khoảng hơn 2 giờ sáng Lâm Nhuận nhận được một cú điện thoại lạ lùng Đó là một giọng nữ Tựa như giọng người máy bảo anh rằng Tư Giao bị bắt cóc đến bái hoang ở bờ sông Còn miêu tả vị trí cụ thể Ai là người đã báo tin cho Lâm Nhuận Tư Giao cảm thấy bất an Nhưng trong đầu cô bóng lóe lên một cái tên không còn nghi ngờ gì nữa chính là cô ấy viên thuyền chào chủ nhiệm lượng em là mạnh tư giao người trước mặt tư giao lúc này là bác sĩ du thư lượng trông anh không có vẻ của một chuyên gia phân tích thần kinh như trong tưởng tượng của tư giao dáng người anh thấp lùn Cái đầu thì rất to, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của mọi người là cặp kính gọng to. Thư Lượng nghe thấy tên tư dao thì ngỡ ra một lúc rồi cười nói <cười> Tôi nhớ ra em rồi, Lâm Nhuận đã giới thiệu anh với em đúng không? Rất xin lỗi anh Được vì đã làm mất thời gian của anh. Em quả thực cảm thấy về thần kinh của em rất cần được giúp đỡ. Anh quen với Lâm Nhuận phải không ạ? Đúng là anh ấy đã giới thiệu em đến. Thư Lượng gật đầu nói Cậu ấy rất quan tâm đến em Cảm thấy em gặp một vài chuyện phiền phức Nên trước đây đã miêu tả với anh về một số tình hình của em Mong rằng em sẽ không khó chịu Không trách móc cậu ấy Từ Giao cảm thấy trong lòng trào dâng một cảm giác xịu ngọt Đúng là Lâm Nhuận đã lặng lẽ quan tâm đến cô từ lâu Mặt cô trở nên hơi ứng đỏ à, Đương nhiên là không ạ Chúng em đã là à, Bạn bè rất thân Em hiểu Anh ấy chỉ vì quan tâm đến em Vậy em không cần nói chi tiết lại các vấn đề của em đúng không ạ? Không. Tôi cần được nghe em nói một lượt từ đầu đến cuối. Thông tin lấy được từ người khác không thể đảm bảo sự chính xác. Đồng thời tôi có thể đảm bảo cuộc trao đổi sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Ngay cả Lâm Nhuận cũng sẽ không biết. Bởi vậy mong em sẽ kể lại tỉ mỉ tất cả những tình hình có liên quan. Từ giao chậm rái kể hết về những cảm giác cô từng thấy. Thư lượng nghe chăm chú không bỏ sót một câu nào. Trong đầu anh nghiền ngắm những thông tin kỳ lạ và dối giắm kia. Chọn đoán ban đầu của anh không khác nhiều lắm so với suy nghĩ lúc nghe lâm nhuận thuận lại mọi chuyện. Đây là điển hình của chứng thần kinh phân liệt. Đặc biệt là những bóng ma cùng chữ đau thương va roi ram kia chuan đoan ban đau chết đỏ tươi xuất hiện lập đi lập lại. Đều là do tư giao bị gánh nặng tâm lý cùng với cảm giác mắc tội ám ảnh quá mạnh dẫn đến. Nhưng còn việc đối thoại trên quy quy thì sao? Tư giao nói không chỉ có một người từng đọc được lời thoại này. Đây không thể là ảo giác được Theo suy nghĩ bước đầu của tôi Mấy người bạn đã chết mà em trông thấy Có lẽ đều là do nối nhớ của em quá sâu sắc Vì tâm lý bị ám ảnh nặng nề Mà dẫn tới ảo giác Chúng ta sẽ hợp tác Để làm cho chúng hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của em Nhưng tuyệt đối Em không được lên quy quy Tôi ngờ rằng Có kẻ giở trò quậy phá Đêm đã về khuya Tư Giao vẫn chưa thể ngủ yên Từ lúc từ chỗ Du Thư Lượng trở về Cô không dám mở Quy Quy Quả thực cô không muốn vướng vào mấy người bạn đã chết ấy Thư Lượng dặn dò cô Phải hết sức kiên định ý nghĩ mình vô tội Tất nhiên cách tốt nhất là không lên mạng Quy Quy Nhưng lúc này nằm trên giường Lời nói của Kiều Kiều và Viên Thuyên Vẫn không ngốt vang bên tai Đau thương đến chết Một tiếng nhạc du dương phát ra Tư Giao bóng ngồi bật dậy Rồi ngơ ngác nhìn quanh Chỉ thấy chiếc máy tính của mình vẫn đang mở Tiếng nhạc đang được phát ra từ đó Ai đang dùng máy tính của mình? Cô nhanh chóng chạy lại gần máy tính Cô cảm thấy Có một bàn tay vô hình nào đó Đang thao tác trên máy tính của cô Mũi tên trên màn hình đang tự chuyển động Nhấp mở lại bài hát này Cô vội vàng nhấn nút tắt máy Kiều kiều Là cậu phải không? Không có ai trả lời Lẽ nào Đúng như thư lượng đã nói Có người đang dở cho Trong đầu cô Bống nảy ra một cái tên Cô nhanh chóng bấm số điện thoại Alo Anh Trương Sinh à Tôi có chuyện muốn nhờ anh đây Vì quá nửa đêm mới ngủ Nên khi tỉnh dậy để đi làm Tư Giao cảm thấy đầu đau như búa bổ Cô gọi điện cho Dục Chu. Tỏ ý muốn mượn máy tính sách tay của Viên Thuyên Dục Chu tỏ ra ngạc nhiên nói Không thể nào Lần trước em nói với anh Máy tính của Viên Thuyên trong căn hộ mới đang mở Anh đã khóa nó lại rồi Sao lại có thể dùng để lên mạng được nữa Nhưng đêm qua Em vẫn nhận được quy quy của cô ấy Em quen một cao thủ mạng máy tính Muốn xem xem thực ra cô ấy đã lên mạng bằng cách nào Muốn thông qua máy tính của cô ấy Để tìm vài đầu mối Người ấy có thể tin cậy được không Đương nhiên là anh có thể để anh ta xem máy của viên thuyên Nhưng em phải cẩn thận Anh ấy là nghiên cứu sinh ở Đại học Giang Kinh Em đã kiểm tra rồi Có lẽ là đáng tin cây Được, anh sẽ mau chóng đưa cho em Có gì anh sẽ gọi điện thoại cho em Tư Giao ra khỏi phòng Lâm Nhuận đang chở cô dưới cầu thang Thấy khuôn mặt cô có vẻ mệt mỏi Anh ái ngại vút ve khuôn ngai vuot ve Tư dao hỏi Có phải em lại ngủ không ngon giấc không Tư Giao kể chuyện đêm hôm qua cho Lâm Nhuận nghe Kể cả chuyện cô nhờ anh chàng Trương Sinh để làm rõ việc này. Vừa nghe xong, Lâm Nhuận cau mày hỏi. Thật là lê kể. Nhưng anh chàng Trương Sinh đó có đáng tin tưởng không? Em cảm thấy đó là một người khá giỏi về máy tính. Anh tin ở sự phán đoán của em. Tuy vậy, bắt đầu từ hôm nay em phải cẩn thận ở mọi nơi. Việc giao nộp số tiền kia, có gì anh sẽ gọi điện cho em? Điện thoại của Tư dao bống đổ chuông. Tư dao nhìn tên người gọi rồi bắt máy. Alo, Trương Sinh à? có phát hiện gì mới không bạn? Lâm nhuận nhìn Tư Dao mỉm cười, gật đầu rồi đi về phía xe đạp. Bạn sẽ không tin nổi phát hiện này của mình đâu. IP của Kiều Kiều, Viên Thuyền Tiểu Mạn là ba máy dịch vụ đại lý khác nhau, ba đại lý này lại có cùng một địa chỉ. Bạn nói rõ hơn được không? Nói một cách đơn giản là họ đã dùng cùng một IP để lên mạng. Đang nói đến đây, đột nhiên một cảnh tượng phía xa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tư Dao. Một chiếc xe màu đen đột nhiên lao ra từ một con đường nhỏ hung hãn lao về phía lâm nhuận đang đi xe đạp phía trước lâm nhuận hoàn toàn không đề phòng dù bị tiếng động cơ xe làm giật mình nhưng anh không kịp tránh cơn ác mộng giáng xuống thân hình to cao của anh bị hất văng lên cao rồi nặng nề rơi vật xuống đất nằm bất động trên đường có vài người đi lại đứng đờ ra vì cảnh tượng trước mặt có rất nhiều tiếng người hét lên tư giao không còn biết gì nữa hốt hoảng chạy thật nhanh về phía đó Chiếc xe màu đen nổ máy Rồi tăng ga vút đi Chồng cô vẫn đang hôn mê Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy Có nhiều chỗ xương bị gáy Phần mềm bị tổn thương nghiêm trọng Tạm thời vẫn chưa qua cơn nguy hiểm Buổi chiều chúng tôi sẽ kiểm tra toàn diện ký lưỡng hơn Mấy ngày này anh ấy cần phải nằm trong phòng cấp cứu Để theo dõi đặc biệt Cô hoàn toàn không phải lo gì về điều kiện chăm sóc Tôi rất hiểu tâm trạng của cô lúc này Cô nên đi ăn chút gì đi Giữ gìn sức khỏe của mình là điều cần thiết Bác sĩ phụ trách tên là Tạ Tốn Tỏ ra rất quan tâm Nói với Tư Giao đang đứng ngoài phòng theo dõi Cô không muốn giải thích mình và Lâm Nhuận Không phải là vợ chồng Tâm trạng cô vẫn đang rất nặng nể lại thêm đêm trước không được nghỉ ngơi Nên cảm thấy vô cùng nhức đầu Cảm ơn anh đã quan tâm Bọn em nhất định sẽ cảm tạ các anh tử tế Bây giờ em đi về lấy một ít đồ dùng cần thiết cho anh ấy nằm viện Rồi sẽ quay lại ngay Tạ tốn nói Cô tư giáo, cô khoan đi đã Anh ta bước tới gần, chăm chú nhìn khuôn mặt tư giáo Thấy cô có vẻ mất tự nhiên Anh nói tiếp Xin đừng lấy làm lạ Tôi chỉ muốn hỏi xem có phải sức khỏe của cô gần đây không tốt hay không Ví dụ như các triệu chứng mệt mỏi rối loạn nhịp tim, đổ mồ hôi trộn, đầu choáng váng uh, Thư lỗi cho tôi nói thẳng Tình trạng sức khỏe của cô Xem ra không ổn lắm Thú thật với anh Gần đây áp lực trong công việc Và cuộc sống của em khá lớn Nếu cô dối thì nên đến bệnh viện kiểm tra Khám toàn diện Hoặc cô có thể trực tiếp gặp tôi Chồng cô Sau khi qua cơn nguy hiểm trong vài tháng tới Có thể sẽ phải nằm bất động khá lâu Rất cần sự chăm sóc chú đáo của cô Nên trước hết cô phải giữ gìn sức khỏe đó Ở cửa phòng cấp cứu Tư Giao gặp dục chu đang tất tả chạy đến Anh cầm chiếc máy tính sách tay của viên thuyên Quan tâm hỏi Tình hình của bạn em đã ổn định chưa Tư Giao gật đầu thở dài <cười> Thật áy náy quá Lại bắt anh phải mang đến Cơ quan của bọn anh cũng gần bệnh viện Không phiền hà gì đâu huống hồ Anh lại đi ô tô Bây giờ em định đi đâu Anh có thể đưa em đi Thế sao được Anh còn phải đi làm Thời gian ăn trưa khá linh hoạt Em đừng ngại Vậy thì Nhờ anh đưa em đến đại học Giang Kinh Đưa chiếc máy này cho anh bạn em Sau đó em muốn về chỗ trọ Thù xếp một ít đồ dùng hàng ngày Lâm nhận có khi phải nằm viện một thời gian Không có vấn đề gì Ta đi nào Ngồi trên xe Dục Chu nói với Tư Giao Đây là đường tắt đến đại học Giang Kinh Theo anh được biết Không có mấy lái xe mò ra được con đường này đâu Hình như em đã nghe Viên Thuyên nói Khả năng tìm đường thuộc đường của anh Thuộc lại cao thủ Dục Chu thở giải nói <cười> Mỗi lần đi trên con đường này Anh đều không nén nổi nhớ thương Viên Thuyên Em biết đấy Sau khi tốt nghiệp Viên Thuyên vẫn thường quay về trường Cùng tham gia các hoạt động Nào là tọa đàm thi đấu giữ chương trình của các tiểu ban Cô ấy thường kéo anh đi theo Bọn anh hay đi qua con đường này Vừa yên tĩnh lại không bị kẹt xe Hồi đó anh thật sự hết lòng với Viên Thuyên Anh luôn cảm thấy Đính hôn với cô ấy Là sự lựa chọn sáng suốt nhất Tình cảm nhất trong cuộc đời mình Tư Giao nói Em và Viên Thuyên luôn rất hiểu nhau Em biết rằng cô ấy cũng yêu anh rất sâu sắc Anh nên hiểu Một cô gái mạnh mẽ như Viên Thuyên Đôi khi rất ít nói những lời yêu đương tình tứ Thế là có vẻ em không hiểu cô ấy rồi Cô ấy đương nhiên rất biết nói Những lời yêu thương tình tứ Giả sử em là anh Nghe thấy cô ấy nói với anh chàng khác như vậy Ê e là em sẽ cảm thấy không dễ chịu gì Dục chu nói với vẻ đầy oán trách Hóa ra Anh ấy đã biết chuyện qua lại giữa viên thuyên và lâm mang Tư Giao thẩm nghĩ Chắc là anh có chút hiểu lầm Em nghe nói viên thuyên luôn nghĩ cách Điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Kiều Kiều Có lẽ đã sử dụng một vài uh, Sử dụng một vài ký xảo gì đó thôi Có lẽ cô ấy đang nghĩ thế thật Chỉ có cô ấy biết mà thôi Nhưng có một điểm rõ ràng là Trong mấy ngày cuối cùng của viên thuyên Lâm mang đã tấn công cô ấy rất mãnh liệt Anh cảm thấy viên thuyên đang dao động Chắc chắn Sự nhiệt tình đột ngột của Lâm Mang Có liên quan đến gói quả viên thuyên gửi cho em trước lúc chết Tư Giao ngạc nhiên hỏi à, Anh nói gì vậy? Có liên quan gì đến bưu phẩm đó? Khi người yêu không tin tưởng người ta Ta biết tình cảm đã chết đi Anh không biết mình đã làm gì sai Để làm mất lòng tin của cô ấy Cho nên Cho nên cô ấy đã để lại điều bí mật Và tiền bạc cho em Tư Giao bất giác sở tay vào nút mở đai an toàn Cô vội nói à, Em không hiểu ý anh Em không biết bí mật hay tiền bạc nào cả Điều này anh nghe được ở đâu Có lẽ viên thuyền khá đa nghi Nhưng cô ấy vẫn là người rất lý trí Làm việc gì thì chắc chắn phải có cái lý của mình Ý em là việc cô ấy giấu anh cũng rất có lý à lẽ <cười> ra cô ấy phải sớm nhận ra ý đồ của anh Biết rõ lại muốn được phân chia Việc này lẽ nào không phải là bình thường Dù là ai khác Cũng sẽ không dương mắt nhìn món tiền đó sổng mắt Anh không thể hiểu nổi Tại sao cô ấy lại không thể chia sẻ cùng anh? Hình như đây không phải là hướng đi đại học Giang Kinh. Anh định đi đâu thế? Viên thuyền rất tin tưởng em thì chắc chắn là em rất thông minh. Thử đoán xem chúng ta đang đi đâu? Dục chu nói với vẻ mặt lạnh tanh. Cho em xuống xe! Cô loay hoay mở thắt an toàn nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy cổ mình lạnh ngắt mắt chăm chú nhìn về phía trước tay lái. Cầm nhúc nhích đây là con dao chưa từng dính máu. Chắc chắn cô em không muốn dâng hiến giọt máu đầu tiên phải không? Một giọng nói sắc lạnh ở ngay sau lưng Tư Giao. Dục Chu, anh đừng có làm cạn. Khi viên thuyền nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tôi cũng rất đau lòng. Vì cuối cùng tôi vẫn mất cô ta. Lúc mới nghe tin cô ta chết, tôi gào khóc khổ sở thế nào. Chắc không cần nói nhiều với cô nữa. Sau khi cô ấy chết, tôi luôn cảm thấy nhớ thương. Nên nick trên mạng của tôi là để kỷ niệm cô ấy. Tư Giao giật nảy mình. Anh... anh chính là phiên bản của Hoàng Dược Sư phải rất xác đáng đúng không? Hoàng Dược Sư là một người mất vợ Suốt đời tiếc thương Nhưng chính vì lòng tham của Hoàng Dược Sư Đã giết chết vợ mình Vì lòng tham của tôi Và có lẽ cả lòng tham của cô ta nữa Viên Thuyền đã bỏ rơi tôi Đến Thượng Hải hẹn họ với Lâm Ma rồi không hiểu Ma ám hay sao Mà chết vì tai nạn xe hơi Cũng may Tự cô dấn xác đến Nói cho tôi biết Việc Viên Thuyền gửi bưu phẩm trước lúc chết Cần cứ vào tính cách và thói quen của cô ấy Tôi đoán ra rằng cô ấy đã gửi lại bí mật cho cô tư dao nằm quận tròn trong cốp xe chân tay bị trói chặt dần dần trở nên tê dại cô bắt đầu mất đi chi giác nỗi sợ hãi không gian đóng kín lại tràn lên cô bắt đầu cảm thấy ngạt thật nỗi phiền muộn trong lòng còn khiến cô khổ sở hơn cả cơn đau bên ngoài khien co co so cảm thấy Mình sẽ chết ngất bất cứ lúc nào Có lẽ Những suy nghĩ mạnh mẽ Là thứ duy nhất có thể chống lại nỗi sợ hãi Tư Giao cố gắng tập trung tư tưởng Để phân tích những tình tiết vừa rồi Đầu óc cô dần sáng ra Nhiều mối nghi hoặc Đã có được lời giải thích Kẻ ngồi sau xe dùng dao khống chế cô Có dáng người thấp nhỏ Dục Chu gọi hắn là thầy giáo cung Nói dọc ngoại tình Qua các câu đối thoại Tư Giao cung noi giong ngoai tinh qua cac cau đoi thoai tu giao nhan ra rằng Hắn chính là kẻ áo đen Đã đột nhập vào phòng cô qua cửa sổ đêm hôm đấy Mục tiêu tìm kiếm của hắn Là bức ảnh viên thuyên gửi cho cô Chẳng ai ngờ Tư Giao vì muốn tránh không nhìn thấy bức ảnh đó Nên đã nhét nó xuống đáy hộp pha lê Khiến hắn phải ra về tay không Cũng chính hắn Là người vừa rồi Lái chiếc xe đâm lâm nhuận trọng thương Tuy dục chu không nói nhiều Nhưng Tư Giao có thể đoán ra rằng Chính anh ta là người đã thao túng tất cả Đặc biệt là những bóng ma xuất hiện trên quy quy Phải chăng là sản phẩm của anh ta? Anh ta đương nhiên có thể sử dụng quy quy của viên thuyền. Nhưng khi viên thuyền lên mạng lần đầu tiên, rõ ràng anh ta đã đi công tác ở Tứ Xuyên. Chính mình nhìn thấy máy tính của viên thuyền được mở trong bóng tối của căn hộ mới. Tại sao lại có chuyện như vậy? Có lẽ anh ta đã điều khiển máy tính của viên thuyền từ xa. Anh ta chính là cao thủ mạng mà Trương Sinh đã nói. Tuy nhiên, anh ta làm thế nào để có được quy quy của Kiều Kiều và Tiểu Mạng Trong Quy Quy của Viên Thuyên Có số Quy Quy của Kiều Kiều và Tiểu Mạng Nếu đúng như những gì Trương Sinh nói Thì khả năng giải được mật khẩu Của Kiều Kiều và Tiểu Mạng Cũng không thể không xảy ra Nhưng tại sao anh ta lại phải dở thủ đoạn Quái dị như vậy Vì Viên Thuyên qua lại với Lâm Mang Chắc chắn anh ta rất hận Lâm Mang Nên đã gửi Quy Quy cho Lâm Mang Còn với mình Sự xuất hiện của Kiều Kiều trên Quy Quy Thực ra là bước đệm chuẩn bị Cho sự xuất hiện của Viên Thuyên sau đó Xem ra bác sĩ Lượng và Lâm Nhuận đều nói không sai Sau khi Kiều Kiều và Viên Thuyên cùng chết Mình phải chịu gánh nặng tâm lý quá lớn Nên sinh ra ảo giác Điểm yếu của mình về tâm lý Đã bị Dục Chu phát hiện ra và lợi dụng Viên Thuyên và anh ta đều biết mình gặp phải ảo giác về Kiều Kiều Ở căn nhà cũ Nên anh ta đã bịa ra chuyện hồn ma của Viên Thuyên Trước khi đi công tác Còn mua một bó hoa tươi Để bên quầy bếp Dẫn đến việc mình cũng bị ảo giác gặp Viên Thuyên Bác sĩ Lượng từng nhắc rằng Những ám ảnh về tâm lý sẽ sinh ra ảo giác Đồng thời Dục Chu còn điều khiển máy tính của Viên Thuyên từ xa Mở bài hát Giang Nam Nói chuyện trên Quy Quy Lại còn chọn lúc thích hợp gọi điện Điều Phương Tuấn đi khỏi Khi anh ấy cùng mình đến căn hộ mới Tất cả đều nhằm làm cho mình tin chắc rằng Hồn ma của Viên Thuyên là có thực Càng tin chắc rằng Viên Thuyên tồn tại trên Quy Quy Một nguyên nhân nữa Là do chính mình Chính mình đã tự dày vò đến nối đảo lộ tứ tung, tâm sự mọi điều với Hoàng Dược Sư. Đúng, anh ta chính là Hoàng Dược Sư. Cũng vì thế, anh ta đã nắm bắt được phương hướng hành động của mình, hiểu rõ tiến trình mình hóa giải được bí mật của viên thuyên. Thậm chí, tên thầy giáo cung đã từng chui vào phòng mình. Hắn không dùng thuốc mê, cũng là vì muốn mình tỉnh dậy và tình cờ trông thấy. Điều đó càng làm cho thế giới vốn đã hỗn loạn của mình càng đáng sợ hơn. Hoàng Dược Sư đã dẫn dắt mình đi Thượng Hải Từ đó phát giác ra tội ác của Lâm Mang Chắc chắn anh ta đã theo dõi mình từ trước Chính anh ta là người đã gọi điện cho Lâm Nhuận Cứu mình khỏi tay Lâm Mang Bởi vì một lý do duy nhất Anh ta vẫn chưa lấy được bí mật của viên thuyền Gió lạnh táp lên mặt tư dao lập tức làm cô tỉnh dậy ánh nắng không mấy ấm áp chiếu thẳng vào đôi mắt bị nhốt lâu trong bóng tối theo phản xạ cô phải cau mày nhau mắt lại lâu rồi không được ngủ ngon như thế đúng không dực chu cười nhạt nói <cười> đêm khuya thì bận trò chuyện với đám hồn ma sáng ngày ra lại phải nai lưng làm việc cho ông chủ <cười> khổ thật nhưng tôi có thể đảm bảo những ngày đau khổ đó sẽ không còn nữa chỉ cần hôm nay cô hợp tác cho tốt ngày mai Cô sẽ làm một phú bà nho nhỏ Và cũng không lo bị ác mộng quấy rầy nữa Từ dao bị hai tên lôi ra khỏi cốp xe Cô đưa mắt nhìn xung quanh Núi xanh chập trùng Hình như đây chính là dưới chân núi Vũ Di Cô đang nghiền ngấm những lời nói của Dục Chu Rõ ràng Anh ta muốn ép cô Phải lấy số tiền đó ra Chỉ cần cô làm theo Thì sẽ được chia một phần khá khá Tuy nhiên khi đang nói Anh ta lại đưa mắt nhìn thầy giáo cùng Có lẽ Khi tiền vừa đến tay Thì sẽ giết cô diệt khẩu Họ đều là những người làm việc cực kỳ kín kẽ Mà lòng tham thì không đáy Trước mắt cô Lại hiện lên cảnh tượng lâm nhận bị xe đâm Hất tung lên không trung. Cô biết hai kẻ đồng hành này Là bọn vô lương tâm Chẳng có lý do gì Để chúng nới tay buông tha cô Dây thừng trói chân cô được cởi ra Chiếc khăn tay nhét trong mồm cũng được lấy ra Cô cảm thấy hai bên má Và cằm đều tê ra Nào Giờ thì dẫn chúng tôi đi tìm tiền Tư Giao mệt mỏi không nói được lời nào Cả ba cùng đi lên núi Vẫn là phong cảnh đẹp đẽ quen thuộc Có thể làm sai lòng du khách Nhưng trong mắt Tư Giao Tuyệt nhiên không có một chút sức sống nào Điều quan trọng đặt ra với cô là sinh tổn Mà nếu muốn sinh tổn Kỵ nhất là dễ dàng hợp tác Bởi vì Bọn họ càng sớm đạt được mục đích Thì hy vọng sống sót của cô càng ít đi Ngoài dự đoán của Tư Giao Dục Chu không đi thẳng đến hang thập tịch, anh ta dừng trước một cái nhà bằng tôn ở lưng chừng núi. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là cô cảm thấy đã từng trông thấy căn nhà này ở đâu đó. Căn nhà nằm trong một cái hốc nơi sườn núi, bên trên là một mái đá nhô ra giống như một cái mũ lớn che khuất ánh mặt trời. Những tấm tôn xám đen loang lổ những vết rỉ sét, bốn bên dây leo chằng chịt, lại có thêm mấy cây đại thụ cao vút. Tán lá che quất tầm nhìn từ đằng xa là Mà ế kiếp Sao ông lại mò thấy cái lều nhếch nhác thế này Thầy giáo cung chép miệng nói Dục chu đờ người ra một lúc Rồi thở dài <cười> Tôi không dám mạo nhận công lao Đây là do viên thuyền phát hiện ra Cái lần cả tập thể đi du lịch mùa hè Có một đứa con gái đã gặp bất hạnh Sau đó một tuần Tôi và viên thuyền lại đến đây Viên thuyền cảm thấy cái chết của đứa con gái đó Hơi kỳ lạ Lại cảm thấy hang thập tịch hết sức cổ quái Khi ấy tôi vẫn còn là người yêu Là người cộng tác tốt của cô ta Cô ta quả là một người rất cẩn thận Dù lúc đầu không phát hiện ra manh mối gì trong hang Nhưng lại nhìn thấy vài thứ dị thường ở bên ngoài Cô còn nhớ đoạn dốc bắt buộc phải đi qua Nếu muốn vào hang không Phía đông của sườn dốc là con đường xuống núi Con đường núi rất rõ ràng Gần như có thể nhận định chắc chắn Đó là do con người khai phá ra Còn hướng tây là sườn dốc dựng đứng Đầy có mọc rậm gì Không phải là lối có thể lên xuống núi Sau khi quan sát tỉ mỉ Viên thuyền phát hiện ra Trên sườn dốc Gần như bị màu xanh che kín hoàn toàn ấy Có một thảm thực vật khá thưa thớt Nhìn kỹ hơn Phần mặt dốc chưa từng mọc cây cối Toàn là nham thạch cứng Có vết tích bị độc đéo Hình thành một vài để Vừa vặn để làm chỗ đặt tay hoặc đặt chân Cho người đi leo núi Chúng tôi đi theo con đường cây cối thưa thớt đấy Ngoạt sang thung lũng bên này Thì phát hiện ra căn nhà tôn Lão thầy giáo cung xem xét một lượt Trong ngoài căn nhà rồi nói Có lẽ nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi Bụi đất bám dày đặc Chỗ nào cũng bị gì, Sàn gỗ cũng có vết mục nát Tại sao không đi thẳng đến hang Còn vào đây làm gì Uổng công anh là một khá giang hồ Sao không nghĩ xem Rồi chúng ta đi gấp mấy ngày đêm Nhưng về lý thuyết vẫn chậm hơn rất nhiều So với người đi máy bay Lớ thằng luật sư kia tỉnh lại Phát hiện ra tư gia mất tích thì sao hoặc là hắn vội vàng báo cho các cơ quan chức trách về những việc ở hang động này thì sao để đảm bảo an toàn ta cần kiểm tra kỹ trước khi vào hang xem trong ngoài có người không vậy ai sẽ đi dục chu đẩy tư dao một cái rồi đi sau cô vào cân nhà tôn thầy giáo cung ông là một người khá nhanh nhẹn dù gặp ai ông cũng sẽ có cách thoát thân tôi ở lại đây trông chừng tiểu thư dao thầy giáo cung nhìn chần chừ một lúc không nói gì rồi từ từ quay người đi tư dao nhìn quanh căn nhà nhỏ xung quanh chỉ có bốn bức vách một chiếc bàn sắt một chiếc giường sắt một chiếc bếp bằng sắt đồ đạc cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến cô kinh hãi gây dựng toàn thân tư dao bỗng run lên cầm cập cô cảm thấy những thứ này vô cùng quen thuộc thậm chí cô còn cảm thấy mình đã từng ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo này nghĩ đến đây lưng cô co giật dữ dội lai khien co kinh hai gay ron như bị một ngọn lửa thiêu đốt Tại sao chiếc giường lạnh léo kia trong phút chốc Lại trở nên nóng gian như vậy Bỗng có tiếng cửa sắt đóng sập nặng Cô giật mình hoảng hốt Tim bắt đầu đập thỉnh thỉnh Một cơn đau đap thinh thich dội từ trong náo đột nhiên bật ra Cô khẽ rên đi Hai tay ôm lấy ngực Từ từ ngồi xuống Cô sao rồi Không phải giả vờ ốm đấy chứ Giọng nói lạnh lùng của rục chu đánh cua duc chu tư dao Thoát khỏi ảo giác và nối đau đớn Mở cửa ra Tôi cảm thấy tức ngực quá Tôi khuyên cô, không nên dở thủ đoạn gì. Dục Chu nhìn bộ dạng yếu ớt của Tư dao đoán chừng cô không thể trốn đi đâu được. Bèn mở hé cánh cửa ra. Tư dao chậm chậm đứng lên, nhẹ nhàng đi tới cửa. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành mắt lạnh của núi sừng. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô quay sang Dục Chu nói. Chắc anh không quên mấy chữ, đau thương đến chết phải không? Chúng ta là người cùng hội. Đến hôm nay, chỉ còn anh, tôi... Thở Nguyễn và Lâm Mang còn sống Đoàn người ở Đại học Y Giang Kinh Gần như đều đã ra đi Lẽ nào anh không thấy rằng Chúng ta cũng khó lòng thoát được Tại sao lại bị vật chất làm lưu mờ đầu óc đến thế Cô muốn khuyên tôi đầu hàng phải không Chỉ vô ích thôi Tiền bạc đúng là thứ ở ngoài thân xác Nhưng khi có một con số nhất định Thay đổi về lượng Thế dẫn đến thay đổi về chất Thì chúng sẽ không phải là thứ Ở ngoài thân xác nữa Chính vì chúng ta không có tương lai bi vat chat lam lu mo đau oc đen the co muon khuyen toi đau hang phai khong chi vo ich thoi tien bac đung la thu o ngoai than xac nhung khi co mot con so nhat đinh thay đoi ve luong se dan đen thay đoi ve chat thi chung se khong phai la thu o ngoai than xac nua chinh vi chung ta khong co tuong lai nên tôi bằng lòng tiếp tục trò chơi này. Ngược lại, tôi thấy cô mới là người kỳ quái, đã cảm thấy khó thoát mà còn không lấy số tiền đó rồi cao chạy xa bay, hưởng thụ một chút cuộc sống mà cô chưa hề được hưởng. đã từng nghe nói về hội chứng ngày tận thế chưa? Chơi bời một cách cuồng điên, tiêu xài vô độ, tư giao im lặng. Một lúc sau, cô nhìn thẳng mặt dục chu nói: tôi không như anh, tôi vẫn còn hy vọng về tương lai. rất đúng. Cô còn tương lai, nên cô hãy thông minh lên mà ngoan ngoãn hợp tác. Đừng làm tôi thất vọng. Như vậy, chúng ta đều sẽ có tương lai tốt đẹp. Đúng lúc đó, thầy giáo cung quay trở lại. Trong ngoài động không có bất cứ điều gì khác lạ Tay của tư dao vẫn bị trói. Ba người không bám leo lên bằng con đường dục chu đám miêu tả. Họ quay về đường ban náy để đi lên hang. Tư dao không thể bước lên cái dốc dưới chân hang được. Dục chu và thầy giáo cung, người kéo kẻ đẩy. Đưa cô đến ngoài cửa hang Một tuần trước Cô và gã luật sư đó đã rất thành công trong việc cắt đuôi Tôi cũng không nghĩ rằng Đang trong giờ làm việc Mà hai người lại đột ngột đi ra tới sân bay Dục chú bật đèn pin Cẩn thận đi từng bước vào trong hang chiếu đèn bốn bên Để đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra Thầy giáo cung chợt mở miệng Ông chú Có phải ông đã từng theo bọn họ đến đây không Ông định nuốt số tiền đó một mình à Tôi đưa ra giá cao Mời ông đến giúp Chẳng nhẽ mối hành động của tôi Đều cần được sự đồng ý của ông sao Tôi là người biết giữ chứ tín Dù là tự mình lấy Cũng vẫn sẽ giữ lời Chia cho ông phần ông đáng được hưởng Nói xong Dục Chu giận dữ quay sang tư dao Nói như hét lên Mạnh tư Giao, Bọn tôi không có nhiều thời gian Sự nhấn lại cũng có giới hạn của nó Tôi chỉ cho cô thời gian nửa phút Hoặc là cô nói cho chúng tôi biết bí mật của viên thuyên Lấy món tiền đó ra Hoặc là không cần nói gì cả Chúng tôi chấp nhận đen đủi, Coi như cô hoàn toàn vô dụng Sẽ dìm đầu cô xuống nước Cho đến khi cô không giấy ruộng được nữa Bản thân tôi cho rằng Đó là cách chết rất đau đớn Cô nghĩ đi Tư dao trầm tư suy nghĩ Mình phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này đấy Bống một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô Cô mở miệng nói kịp thời Trước khi hai người họ túm lấy đầu cô Nếu tôi nói cho các anh biết Thì tôi sẽ được lợi gì Đã nói với cô rồi Sau khi lấy được món tiền đó Tôi được 50%, thầy giáo cung 30%, cô được 20%. Dù là phần nhỏ, nhưng theo tôi được biết, tổng giá trị món tiền này có khả năng lên đến một triệu tệ. Tôi muốn ít nhất 40%, lý do rất đơn giản. Bí mật này do tôi phát hiện ra đầu tiên. Cô có nhớ tai nạn xe hơi của viên thuyên không? Cô không cho đó là một sự cố ngấu nhiên chứ? Tôi sớm cảm thấy có người bám theo cô ta, muốn giải quyết cô ta. Thời gian xảy ra tai nạn đó... Lại vừa kéo vào lúc cô ta mới giấu xong tiền Nếu chậm lại hai tháng Có lẽ cô ta đã ôm đống tiền đó Cao chạy xa bay sang Canada rồi Thì ra Anh cũng biết cô ấy xin sang Canada Cô ta hoán ngày cưới hết lần này đến lần khác Tôi đã nghi ngờ rồi Xin giấy phép thưởng trú Canada Cần rất nhiều giấy tờ và chứng minh Nhiều email qua lại Cô ta luôn giữ kín không cho tôi biết Thậm chí còn đến quán net để gửi email Không cho tôi tra được tài khoản hòm thư của cô ta Tôi tình cờ xem được trên máy tính của cô ta Một trang web về di cư Canada Tôi xin nghi Sau khi thâm nhập vào hệ thống máy tính của văn phòng luật sư về di cư Quả nhìn đã phát hiện ra những tư liệu của viên thuyền Anh có biết số tiền đó ở đâu ra không? Dù sao Đó cũng chỉ là tiền bất chính Bởi vì chỉ dựa vào nghiệp vụ của cô ta Dù dở một vài thủ đoạn Cũng không thể có được số tiền quá lớn như vậy Tôi cảm thấy cô ấy có được số tiền này Thật vô cùng mạo hiểm Thậm chí có người còn muốn thủ tiêu cô ta Mấy ngày cuối cùng Cô ta có cảm giác lo sợ không biên Một người xưa nay chưa hề đau ốm Lại tỏ ra không được khỏe Tôi nghĩ chắc chắn cô ta cảm thấy có một mối đe dọa nào đó Nên mới sắp đặt việc gửi quà cho cô Chính là vì sợ rằng Mình không có cách nào về nổi giang kinh Cô cũng biết rồi Vé lượt về cô ta đặt trước Sớm hơn hôm cô dọn nhà một ngày Lẽ ra cô ta có thể đến giúp cô chuyển nhà Đột nhiên Thầy giáo cung xen vào. Cô ta đang cố tình kéo dài thời gian. Không ngờ ông lại có thể vui vẻ không biết mệt như thế. Dục Chu bình tĩnh nói. <cười> tôi muốn cô ta có thể hợp tác với chúng ta một cách thật sự. Tôi thấy thầy giáo cung có vẻ sốt sáng rồi. Như vậy đi. Tôi cho cô 5% trong 30% của anh ta. Tôi lại đưa thêm 5% nữa. Vậy là cô được tròn 30%. Được. Cứ như vậy đi. Tôi tin anh. Xin hãy nới lỏng dây chói tôi. Nếu không... Có một vài thao tác tôi không làm được. Tư Giao biết chỉ cần được tháo dây trói, kế hoạch của cô có thể được thực hiện. Bỗng nhiên, cả Dục Chu và Thầy Giáo Cung đều cười ha hà. Dục Chu nói, <cười> Cô quá là thông minh, nhưng đừng coi chúng tôi là đồ ngu mà đùa dớn. Cô chỉ bị buộc hai cổ tay với nhau, cánh tay vẫn có thể co dối được, gần như có thể làm được mọi thao tác. Yên tâm đi, lúc nào khó khăn, cô cứ sai bảo chúng tôi là được. Tư Giao bất don co chi bi buoc hai co tay voi nhau canh tay van co the co duoi đuoc gan nhu co the lam đuoc moi thao tac yen tam đi luc nao kho khan co cu sai bao chung toi la đuoc tu giao bat luc Lầm lúi dẫn hai kẻ kia đến bên ao máu Sau một hồi mò mấm Mặt nước đỏ sậm bóng rút biến mất Liền theo đó Tai mọi người nghe thấy tiếng nổ ẩm ẩm Chu và cung vẫn đang tập trung tinh thần nhìn tư dao Đột nhiên nghe thấy tiếng vang như sấm rèn trong độc Đều kinh ngạc đứng phát dậy Ngơ ngác nhìn khắp xung quanh Ánh đèn pin nhanh chóng chiếu đến từng ngóc ngách Cuối cùng Hai luồng đèn mạnh tụ lại trên một chiếc quan tài treo Đang tử tử hạ xuống Hai gá há hốc một Choáng ngập trước cảnh tượng thần kỳ trước mặt Đây không phải là lần đầu tiên Tư Giao nhìn thấy quan tài hạ xuống Nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên Cô thấy thấp thỏm, Không hiểu tại sao Chiếc quan tài treo có một khí thế rất uy nghiêm Lúc hạ xuống Dường như lại mang theo một sự phấn nộ như thế Những tiếng nổ ẩm ẩm Như những tiếng gầm gừ giận dứ Dù người nằm trong quan tài là ai Dù là bộ xương khô của bao nhiêu năm về trước Cũng không thể không phấn nộ Trước hành vi quấy nhiễu này Sự phấn nộ đó sẽ đem tới điều gì Báo thu, nguyền rùa Hay là đau thương đến chết